q hai chương 73, chữa thương đan chương 73, chữa thương đan mặc dù lấy năng lực của hắn có thể trải qua một lần lại một lần thất bại về sau cuối cùng đem kỹ năng thành công ngưng lệ ra sau đó bằng vào một ư ơ i thành sát xuất thành công luyện chế ra vô số hộ mạch trâm đồng thời nhờ vào đó đại phát một nhưng là đầu tiên hộ mạch trâm nguyên liệu mười p h ầ n khắc nghiệt có thể có được thần kỳ như thế năng lực nó nguyên liệu tự nhiên cũng vô cùng tây du lịch đều bị một chút thế lực lớn nắm giữ tại muốn có được những này nguyên liệu nhất định phải đi một chút con đường nhận biết rất nhiều người không có cách nào điệu thấp tiếp theo hộ mạch trâm vật này thực tế là quá mức làm người khác chú ý đây là toàn bộ thiên tâm giới đều vô cùng muốn đồ vật mà lại là vô cùng khan hiếm không có bất kỳ người nào có thể giải quyết đồ vật một khi đinh thụy có thể lấy rất cao xác suất thành công luyện chế ra đến liền có thể giải quyết toàn bộ thiên tâm giới khan hiếm vấn đề đồng thời hắn cũng lại bởi vậy đạt được lượng lớn chú ý thậm chí rất có thể bị một chút thế lực lớn nhìn sau đó lấy một chút cường ngạnh đoạn bức bách hắn gia nhập để hắn không ngừng cung cấp vô số hộ mạch trơm bởi vì đinh thụy làm đây hết t h ạ là không có bất kỳ cái gì một cái tu giả có thể thay thế cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể đạt được thỏa mãn cái này thế tất sẽ kích thích rất nhiều tu giả tâm tham lam. mà kiêu căng như vậy tự nhiên không phải đinh thụy cần thiết hắn chân chính cần thiết chỉ bất quá chỉ là đầy đủ để tự mình tu luyện vật tư cùng tài nguyên mà thôi mà một khi nhận chú ý quá lượng hắn rất có thể sẽ bại lộ một chút mình không nghĩ bại lộ đồ vật đây là đinh thụy tuyệt đối không nghĩ cắm hộ mạch trâm sản xuất nguyên nhân lớn nhất cũng chính bởi vì nguyên nhân này đinh thụy không chỉ có không có cắm hộ mạch trâm sản xuất càng thêm không có cắm xếp hạng thứ hai một loại gọi là bạo huyết đan đang chiến đấu có thể lấy để thực lực của tu giả số tăng trưởng gấp bội đồng thời phát huy ra một loại chiến đấu đ a n dược thứ này đồng dạng cũng sẽ nhận cực lớn chú ý cho nên đinh thụy suy đi nghĩ lại cuối cùng lựa chọn xếp hạng thứ một loại đan dược chữa thương đan phi thường ý giản nói giật mình danh tự đây là một loại chữa thương hình đan dược tại toàn bộ thiên tâm giới đều mười phân đoạn dù sao thiên tâm giới cơ h ộ i là mỗi giờ mỗi khắc đều tại phát sinh lấy chiến đấu mỗi một cái thiên tâm giới tu giả trên thân đều sẽ lâu d à i dự s ẵ n đủ loại chữa thương hình đan dược mà cái này chữa thương đan là là phổ biến nhất bởi vì loại này hiệu quả của đan dược là tất cả đan dược khi tốt nhất có chút đan dược chữa thương hiệu quả so chữa thương đan tốt nhưng là cầm tính tốc độ khả năng phi thường chậm có chút đan dược có hiệu lực tốc độ nhanh nhưng chữa thương hiệu quả nhưng không có chữa thương đan tốt các loại nhân tố quy kết cùng một chỗ dẫn đến chữa thương đan tại toàn bộ thiên tâm giới bán chạy mỗi một cái tu giả đều sẽ trên người mình c ó n đại lượng chữa thương đan một số thời khắc một ít địa phương thậm chí đều không có chữa thương đan có thể bán bất quá so với trước hai loại chữa thương đan còn tính là tương đối phổ biến mặc dù luyện chế độ khó đồng dạng không nhỏ nhưng lại có thể dùng tu giả nhân số trồng chất cho nên chữa thương đan tại toàn bộ thiên tâm giới số lượng cũng là vô cùng nhiều nếu như đinh đặc thụy l lựa chọn gia nhập những tông môn này liền có thể vô cùng giá tiền thấp cầm tới những dược liệu này luyện chế đan dược về sau trừ đạt được một bộ phận đan dược chia bên ngoài còn có thể có được tông môn điểm cống hiến dùng cho đổi lấy những tài liệu khác nếu như không tuyển chọn gia nhập nhất định phải dựa theo thị trường giá cả mua những dược liệu kia như vậy liền hơi quý một chút đinh thụy tự nhiên hay là quyết định muốn dựa theo thị trường giá cả mua những dược liệu này lúc này hắn nhưng là tại thiên tâm giới mà không phải tại hoa thành giới mà lại hắn tại thiên tâm giới còn làm rất nhiều không tốt lắm sự tình vì sinh mệnh của mình an toàn hắn nhất định phải cam đoan mình tận khả năng thiếu bị người chú ý cho nên hắn không có khả năng gia nhập cái kia tô n g môn lấy bại lộ mình luyện đan tỷ lệ thành công làm ư ờ i thành sự thật mình mua dược liệu mặc dù mắc hơn một chút mà lại tiêu thụ con đường khẳng định cũng không có những cái k i a đại tông cửa rộng như vậy hiện nhưng lại vô cùng an toàn sẽ không bại lộ hắn bất kỳ bí mật những người khác cho ăn bệ bụng cũng liền cho là hắn luyện chế đan dược sát xuất thành công hơi cao một chút thiên phú dị bẩm nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn có thể mượn dùng thanh kỹ năng đạt tới dòng d ã một trăm phần trăm kinh người sát xuất thành công đinh thụy tại mình có thể liên hệ đến con đường một lần tính mua đại lượng dược liệu sau đó tại mình chiếm cư trong h u y ệ t động bắt đầu không ngừng luyện chế tốn hao gần một nửa dược liệu về sau rốt cục thành công đem luyện chế chữa thương đan kỹ năng khắc họa tại thanh chữa thương đan phương pháp luyện chế tại toàn bộ thiên tâm giới phản ngược lại không tính là gì bí mật cơ hồ mỗi cái tu giả nghĩ biết đều có thể có được nhưng là cũng không phải là mỗi một cái tu giả đều có luyện đan tài năng đinh thụy không có phí bao nhiêu công phu liền t h a m dò được dù sao giống loại vật này toàn bộ thiên tâm giới tự nhiên là càng nhiều càng tốt nhưng luyện ra kỹ năng về sau đinh thụy lúc này phi thường tốc độ nhanh bắt đầu luyện chế chữa thương đan luyện chế ra đến đan dược đầu tiên chức bán cho những cái kia cho hắn cung cấp dược liệu đại tông môn vô luận hắn có thể luyện chế ra bao nhiêu đan dược những tông môn này đều có thể ăn được đi cho nên hắn đem đem đ sau đó lại mình còn lại một bộ phận mình dùng mình con đường bán ra dùng mình con đường bán đi những đan dược này tự nhiên có thể bán đi hơi quý một điểm giá cả mà những cái kia dựa vào cái khác đại tông môn con đường bán đi đan dược tự nhiên là lấy hơi thấp một chút giá cả bị những cái kia đại tông cửa thu mua đinh thụy một bên lấy mình con đường bán lấy đan dược một bên lại thu mua đủ nhiều vật liệu tiếp tục luyện chế đương nhiên trong lúc đó hắn cũng không có chút nào quên mình tu luyện giao dịch đạt được tất cả tài nguyên hắn đều tại trong thời gian ngắn nhất đổi thành mình cần thiết vật liệu đồng thời nhiều chạy rất nhiều nơi đổi thành từ tự luyện chế thi thể cần thiết vật liệu hắn vì để cho mình đặc thù không bị phát hiện thật sự là lớn phí chắc trở khi chữa thương đan con đường hơi cố định về sau hắn lại bắt đầu luyện chế một loại khác đan dược hiệu quả mặc dù không có chữa thương đan tốt như vậy nhưng tương tự có thể bán nhanh vô cùng có thể mang đến cho hắn đại lượng tài nguyên thu nhập đồng thời nó chỗ muốn mua vật liệu lại nhiều hơn rất nhiều bộ dạng này vừa đến luyện chế thi thể những tài liệu kia trà trộn tại nó tăng thêm hắn cố ý thao t á c liền càng thêm sẽ không bị chú ý tới đinh thụy cứ như vậy dựa vào mình thanh kỹ năng luyện chế lấy đủ loại đan dược về sau còn gia nhập một chút khí giới luyện chế tại toàn bộ thiên tâm giới chậm rãi xông ra một chút tên tuổi. q hai chương bảy mươi b ố bài xưa chương bảy mươi b ố bài xưa như thế lại qua dòng giã hơn một trăm n ă m đinh thụy tại toàn bộ thiên tâm giới đã thành một cái có chút nghe tiếng tu giả không chỉ có như thế hắn bởi vì chính mình luyện chế các loại đồ vật sở được đến to lớn lợi nhuận cũng để tu vi của mình có sung túc tiến bộ khắc tu giả tại ngưng hải kỳ tốc độ tu luyện thế tất sẽ phi thường chậm có chút tu giả có thể sẽ kéo hơn vài chục năm cũng là bởi vì bọn hắn muốn nhận thụ lấy to lớn đau l ớ n làm tinh tế sự tỉnh nhưng là tại đinh thụy bên này vô luận hắn chịu đựng bao lớn đau đớn cho dù là đau đến lăn lộn đấy đất hắn đều không cần đi chỉ cần dùng mình thành kỹ năng làm từng bước đem ngưng hải kỳ cần thiết quá trình tu luyện đi từ từ xong cho nên đinh thụy tại đối mặt ngưng hải kỳ lúc tu luyện đồng dạng cần chịu đựng thống khổ to lớn nhưng là lại cũng không cảm nhận được cao bao n h i ê u độ khó bị cơ hồ tất cả tu giả đều coi là khó mà vượt qua năng quan đinh thụy chỉ dùng ngắn ngủi thời gian hai năm liền hoàn toàn vượt qua đồng thời hắn mở ra đan điền khí hải cũng đã đạt tới thân thể của mình đủ khả năng dung nạp cực hạ tại giữa cả thiên địa đinh thụy đan điền khí hải rất có thể cũng không phải là mạnh nhất lớn nhất nhưng là cũng tuyệt đối xếp tại hàng đầu ngưng hải kỳ về sau chính là kim đan kỳ so với trước đó cảnh giới kim đan kỳ độ tự do liền cao rất nhiều ngưng luyện r a đan đ i ể n khí hải về sau trong thân thể dùng chân nguyên chấu ngưng luyện r a pháp trận liền tất cả đều muốn dừng lại tại đan đ i ể n khí hải bên trong đinh thụy đồng dạng cũng là như thế hắn ngưng luyện r a kia năm cái pháp trận ngay tại đan đ i ể n của hắn khí hải ở trong lơ lửng t ư ơ n g hô ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột ngược lại là lấy n g ũ hành tương sinh phương thức không ngừng lớn mạnh để hắn tốc độ tu luyện càng thêm nhanh một bước mà đan điền khí hải ngưng luyện sau khi đi ra tu giả chân nguyên số lượng cũng đem lại một lần nữa k u y ế t trường lớn nhất có thể đạt tới toàn bộ đan điền khí hải đều thì là không ngừng đem ngưng luyện ra đến chân nguyên khắc họa thành cái này đến cái khác tu giả có thể dùng bên trên p h á p trận đồng thời đem những n à y p h á p trận tận khả năng cô động cùng một chỗ cuối cùng tạo thành một viên kim đan cho nên kim đan kỳ tu luyện mặc dù không có quá lớn hạn chế nhưng tương tự cần phải động náo tử nếu là tình nguyện làm p h á p trận không cách nào cùng nguyên bản pháp trận kết hợp với nhau kia pháp trận này liền bạch bạch lãng phí thời gian tu luyện ngược lại là muốn đem nó tiêu thẳng rơi nhưng là g rơi nhưng là giữa thiên địa có thể tìm tới phát trận số lượng dù sao cũng có hạn mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều có mới phát trận sáng tạo ra đến nhưng là một cái tu giả kiến thức cùng tài nguyên đồng dạng có hạn. hắn không có cách nào đạt được giữa cả thiên địa tất cả phát trận cho nên cơ hồ mỗi một cái kim đan kỳ tu giả kim đan đều không có đạt tới lớn nhất trình độ cũng chính là dù n g ra đến không hết phát trận đem toàn bộ đan điền toàn bộ đều lấp đầy nhưng là đối với đinh thụy mà nói chỗ thiếu hụt này lại nhỏ rất nhiều thậm chí là nhỏ dòng giã năm lần bởi vì hắn có thuộc tính ngũ hành mà lại ngưng luyện ra năm cái phát trận thuộc tính ngũ hành còn có thể trong thân thể hòa bình chung sống cho nên hắn hoàn toàn có thể ngưng luyện ra năm viên kim đan tới k h c tu giả tìm không thấy nhiều như vậy phát trận cho nên kim đan lớn nhỏ có hạn chế nhưng là hắn có năm viên kim đan mỗi một viên kim đan đều có thể đem loại kia thuộc tính pháp trận toàn bộ đều tìm tới sau đó từng cái thí nghiệm cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng cái này năm viên kim đan cơ hồ đem toàn bộ đan đ i ể n khí hải hoàn toàn lấp đầy cho nên bởi vì lại bắt đầu điên cùng thu thập đủ loại pháp trận dòng giã thu thập gần hơn ba nghìn cái nhưng là hắn cuối cùng lại chỉ có thể trong đan đ i ể n dung nạp dòng giã ba nghìn cái liền không tiếp tục nhiều không gian nhưng dù vậy linh thụy sức chiến đấu cũng đã vượt xa khỏi đại bộ phận kim đan kỳ tu giả thậm chí có thể nói tại toàn bộ kim đan kỳ tu vi của hắn đều là đứng đầu nhất là b nhưng đinh thụy có thể xác định một việc đó chính là nếu như hắn khống chế dưới tay mình những thi thể này chân chính muốn tại thiên tâm giới nhắc lên một trận cái dạng gì phong bạo thiên tâm giới chỉ sợ không có cái k i a cái tông môn có thể ngăn cản được hắn một mình hắn liền có thể đứng trước mấy cái kim đàn kỳ tu giả mà trải qua hơn một trăm năm lựa chế hắn những thi thể này sức chiến đấu cũng có sung túc c h ú n g liền trong đó một chút thiên phú dị bẩm thi thể thậm chí có thể tùy tiện địch qua mấy cái kim đàn kỳ tu giả càng quan trọng chính là thần chí của hắn cũng có sung túc tiến bộ giờ này k h ắ c này hắn đủ khả năng khống chế thực thể số lượng đã xa không phải hơn một trăm năm trước có thể so được dẫn đến nó chỉ có thể đem thi thể phân tán chứa đựng tại thiên tâm giới mỗi người một ít dấu tích đến địa phương thậm chí đều phân ra một chút thi thể giấu đến trong biện rộng bởi vì thiên tâm giới cùng trong b i ể n tu giả cho tới nay đều tranh chấp không l ớ t cho nên hắn cũng tương tự đạt được rất nhiều trong b i ể n rộng tu giả thi thể bất quá những năm gần đây đinh thụy lại hơi có chút p h i ề n não bởi vì thi thể của nó càng ngày càng nhiều tại trong b i ể n rộng đã bị phát hiện rất nhiều lần đồng thời thiên tâm giới cùng trong b i ể n rộng tu giả thế lực cũng đều chú ý tới nguyên bản không bị bọn hắn để ở trong lòng trộm s ắ c của ma rất có thể đã phát triển đến một cái bọn hắn không tưởng tượng nổi tình trạng thậm chí nhiều lần đều dự ngưu lấy muốn đem cái này thấu thị của ma bắt tới sau đó tiến hành một phen trừng trị hoặc là trực tiếp diện sắt đi may mắn đinh thụy bởi vì tại thiên tâm giới danh vọng càng ngày càng cao vui tham gia qua thật nhiều lần hội nghị mới cuối cùng không có lộ ra c h â n ngựa nhưng là hắn y nguyên có một ít sợ hãi loại chuyện này nếu quả thật bị người tìm ra như vậy hắn tất sẽ thành toàn bộ thiên tâm giới đ ị c h nhân bởi vì hiện tại thiên tâm giới đã càng ngày càng đối cái k i a trộm sắc cuồn m a có hàm khí cho nên những năm gần đây đinh thụy đã chuẩn bị muốn rời khỏi thiên tâm giới hơn chín mươi năm trước hắn đã nghe tới h ả i để nguyện thuyền trưởng tin tức liền biết đối phương đến tột cùng đi nơi nào nhưng là hắn nghĩ muốn đuổi cái đi nhất định phải một chiếc thuyền cùng rất nhiều vật tư những năm gần đây hắn vẫn tại chu cái này nhắc lên là năm đó đinh thụy tại một lần thu thập thi thể lúc gặp phải cái kia tiểu nam hải vậy mà có được thiên phú cực cao mà lại cái kia thiên phú vậy mà cùng đinh thụy thanh kỹ năng không sai bật nhiều mặc dù so ra kém mười thành s á t suất thành công nhưng là s á t suất thành công y nguyên vô cùng kinh n g ư i một khi chờ hắn quen thuộc nào đó dạng sự vật s á t suất thành công có thể đạt tới tám chín thành đinh thụy cũng kinh ngạc không thôi hắn là có kỹ năng cản nhưng đối phương lại là hoàn toàn dựa vào thiên phú này làm sao có thể để cho hắn không kinh ngạc mà lại đứa bé trai này có ơn tất báo rõ ràng có thể bằng vào thiên phú đạt được đại tông môn tán thành lại vẫn cứ tìm từ đinh thụy người tán tu này bại sư đinh thụy không lay chuyển được hắn cuối cùng c h ỉ có thể nhận lấy q hai chương bảy mươi lăm thử vong cùng truyền thựa hoàn tất chương bảy mươi lăm thử vong cùng truyền thựa hoàn tất sư phó lục sinh từ ngoài cửa đi đến hơn mười năm trước cái kia tiểu nam hải giờ này khắp này đã trưởng thành một cái tiểu h o a tử bộ dáng còn rất có vài phần tân u t h i ế u chính là nhìn qua thoang c ó vẻ hơi lệ yếu làn ra cũng là dị thường tái n h u t đây là bởi vì lục sinh thường xuyên đem tự mình một người quan trong độc phủ khắc khổ tôi luyện, luyện chế kỹ nghệ đến mức lâu dài không gặp ánh nắng mới biến thành cái dạng này đinh thụy ngẩng đầu nhìn lục sinh một chút vung đem trước mặt mình đan lô thu vào đều đã chuẩn bị xong chưa đinh thụy hỏi lục sinh nhẹ gật đầu đúng vậy sư phó bộ đều đã chuẩn bị kỹ càng hiện tại chúng ta có thể trực tiếp rời đi ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt sao muốn đi theo ta cùng nhau rời đi thiên tâm giới chuẩn bị sẵn sàng đi ngươi phải biết chuyến đi này không biết lúc nào mới có thể trở về cũng không biết là có hay không còn có thể trở về mỗi thủ của ngươi cũng liền báo không được đinh thụy nói hơn m ư ơ i năm trước đem lục sinh làm hại cửa nát nhà tan cái kia môn phái nhỏ vậy mà dính vào một cái đại tông môn chân bây giờ phát triển cấp tốc thế lực vô cùng lớn liền xem như đinh thụy cũng không thể trợ giúp lục sinh báo thủ dù sao đinh thụy tự thân cũng là cần h è n mọn phát dục h o nên lục sinh giờ này khắc này mặc dù có một chút danh vọng cùng thực lực nhưng là khoảng cách cựu hận của hắn cùng cải biến thế giới ý nguyên xa xa khó vời đúng vậy sư phó ta đã quyết định tốt bởi vì hiện tại lực lượng căn bản là chưa nói tới thủ lao cũng chưa nói tới cải biến thiên tâm giới ta cần phải trở nên mạnh hơn cũng cần ra ngoài bên ngoài kiến thức đến nhiều thứ hơn lục sinh mười phần nghiêm túc nghiêm túc nói trải qua những năm này thời gian hắn đã đầy đủ nhận thức đến tự mình một người tính hạn chế cùng nhỏ yếu lấy năng lực của hắn căn bản là chưa nói tới cải biến thế giới này nhưng là lục sinh cũng không có vì vậy từ bỏ giấc m ộ n g của mình lần này hắn sở dĩ lựa chọn đi theo đinh thụy cùng rời đi chính là muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài đến tột cùng là cái d ặ n gì tăng trưởng kiến thức của mình cũng tận lực tăng trưởng mình thực lực đợi đến mình thực lực cho phép thời điểm lại đến nghĩ biện pháp quả thực hiện mục đích của mình mà lại trên đường đối với đinh thụy mười phần kính n g hắn sợ lần này đinh thụy rời đi về sau liền sẽ không còn được gặp lại cho nên cũng muốn thừa dịp cái này sẽ có thể tiếp tục đi theo đinh thụy bên người để cao mình luyện chế phương diện năng lực cùng thiên phú lục sinh đối tại thiên phú của mình rất có tự tin hắn phi thường rõ ràng c h ỉ ít tại cái này toàn bộ thiên tâm giới muốn ở phương diện này thiên phú bên trên siêu việt hắn là một kiện phi thường khó mà làm được sự tình toàn bộ thiên tâm giới đọc như vậy người cũng chỉ có đinh thụy một người làm được chuyện này hơn nữa còn là nghiền ép làm được liền giống bây giờ lục sinh ở bên ngoài tiếp đãi khách tới cùng chuẩn bị bọn hắn muốn rời khỏi lúc các loại đồ vật nhưng đinh thụy lại ở đây tiếp tục luyện chế một chút đang đinh thụy sẽ phải rời đi hắn gái này hơn mười năm tại thiên tâm giới cũng coi là nhận biết không ít bằng hưu cùng một chút đại tông môn càng là có không ít giao dịch cùng vắng lai vừa mới bắt đầu hắn chỉ luyện chế một chút thứ đơn giản càng về sau đồ vật lại càng ngày càng khó càng ngày càng cao cấp theo cảnh giới cùng vòng tròn không ngừng đề cao đinh thụy cũng nhất định phải có dáng vẻ như vậy cải biến hắn chậm rãi đạt được nhiều tư nguyên hơn luyện chế ra thứ càng tốt đến để cho mình đạt được càng nhiều c h ỗ t tốt bây giờ đinh thụy đã là toàn bộ thiên tâm giới nghề chế tạo khó mà coi nhẹ một phần tử cho nên khi đinh thụy muốn rời đi thời điểm thiên tâm giới những tu giả khác tự nhiên không thể để cho đinh thụy tùy tiện rời đi rất nhiều tu giả đều hy vọng đinh thụy giúp bọn hắn tại cuối cùng luyện chế một vài thứ mà bọn hắn cũng sẽ đưa lên rất nhiều tài nguyên đến vui vẻ đưa tiễn đinh thụy lần này đinh thụy tiếp vào rất nhiều hứa nhiều độ khó luyện chế phi thường cao đồ vật nửa năm trước hắn cũng đã bắt đầu bế quan cho tới bây giờ còn không có xuất quan bất quá trên thực tế hắn chỉ dùng hơn hai tháng liền đem tất cả mọi thứ bộ đều luyện chế tốt cái này còn lại những thời giờ này đều là hắn dùng để che giấu hai mắt người dù sao đinh thụy không thể khiến mọi người biết mình luyện chế đồ vật tốc độ nhanh như vậy mười thành sát xuất thành công liền đã vô cùng kinh người vậy chúng ta lúc này đi thôi đinh thụy nói trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng lên cơ cơ đem mấy tháng trước liền luyện chế tốt tất cả mọi thứ bộ đều cất vào hắn luyện chế một cái p h ụ trong đỏ hào đi ra động phủ về sau đinh thụy phát hiện thiên tâm giới tất cả hắn nhận biết tu giả đều tại bên ngoài động phủ chờ đợi hắn liền ngay cả hắn không biết những tu giả kia đều đến một đồng lớn các vị đạo hữu vậy mà bộ đều đến tia ta thực tế là để ta quá cảm động đinh thụy cười ha hả trả hỏi nhưng ngay lúc này đinh thụy đối diện đám kia tu gi đ ứ n g tại thủ vị tu giả lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nghĩ không ra danh chấn thiên tâm giới đinh đại sư lại chính là truyền thuyết kia trộm s ắ c của ma đinh đại sư ngươi thật cho là ngươi hôm nay còn có thể sống đi ra thiên tâm giới sao đinh thụy nghe đến mấy câu này sắc mặt lập tức liền thay đổi một lần lông mày cũng n h u lại hắn một mực cũng không nghĩ tới mình từ đầu đến giờ đều m ư ờ i phần chú ý che giấu thân phận lại nhưng đã bị những người này phát hiện mà lại hắn cũng không biết những người tu này đến t ộ n cùng là lúc nào phát hiện lại vì sao ở thời điểm này mới rốt c u c công bố đinh thụy nhìn xem những này đứng tại động phủ mình trước mặt tu giả chỉ là kim đan kỳ liền có gần năm mươi nguyên bản hắn còn tưởng rằng những n à y mình nhận biết cùng không biết tu giả đều là đến vui vẻ đưa tiễn mình nhưng bây giờ hắn mới nghĩ rõ ràng những người này cũng không phải tới vui vẻ đưa tiễn mà là muốn để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này đinh thụy lắc đầu có chút bất đắc dĩ như là đã bị phát hiện vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi làm cái gì tranh luận chỉ là cười khổ một tiếng nói ta cũng không biết các vị là lúc nào biết thân phận ta bất quá chắc hẳn các vị cũng đều rất rõ ràng ta trừ thu thập thi thể s ắ c thực hữu dụng bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng cầm qua trên thi thể mảy may tài nguyên chính là vì không cùng các vị v ẹ mặt cùng các vị ở giữa cũng không có quá nhiều xung đột nhưng đinh thụy cũng chưa có nói hết liền trực tiếp bị đánh gãy không dùng lại nói đã chúng ta hôm nay bộ đều tụ hợp ở đây kia không có ý định để ngươi còn sống rời đi đám người khi lại phát ra một thanh âm đinh thụy cũng không khỏi phải nhữ mày ta không biết là cái gì để ca ca có như thế lớn tự tin thật chẳng lẽ coi là bằng vào nhân số liền có thể thắng ta sao hẳn là chúng ta nhiều như vậy kim đ a n g cao hơn nữa còn tìm đến môn hạ đệ tử tập luyện mấy năm mới rốt c ụ c luyện thành trận pháp còn đối với ngươi không đúng tác dụng sao mà lại kể từ khi biết ngươi muốn rời đi về sau liền để ngươi chứng kiến nhiều đồ như vậy chắc hẳn lúc này ngươi đã tinh bị lợi tẫn chân nguyên cũng còn không có hồi phục à. đối phương cười lạnh nói đã ngươi hàm nhiều như vậy chỗ tốt như vậy hôm nay ngươi thứ ở trên thân bộ đều muốn cho ta nhóm phương ra không lý do đi tới thiên tâm giới làm một kẻ n g o ạ i lai thu thập chúng ta tu giả thân thể còn muốn siêu tập chúng ta thiên tâm giới các loại tài nguyên ta nhìn ngươi liền như là cường đạo hôm nay chúng ta thiên tâm giới tất cả tu giả thế tất yếu để ngươi trả giá đắt đinh thụy đầu tiên là tỉnh táo tiếp lấy không khỏi lắc đầu bật cười nguyên bản hắn quả thật có chút kỳ quái vì cái gì những người này để hắn luyện chế nhiều đồ như vậy thậm chí không tiết hao phí đại lượng tài nguyên cho đại lượng chỗ tốt, nguyên lai là đánh cái chủ chí cả đích chính chết của đánh phương thậm chí ngay cả tên tuổi đều nghĩ kỹ, rất hiển nhiên đích thật minh hắn. đại đối đều đại lại lai tuổi trời lượng là là nguyên này. ngay tên mang muốn quang tốt, rất quyết tâm Mà ý kỹ, vừa nghĩ đến đây đinh thụy cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa đối phương rõ ràng là làm chuẩn bị đầy đủ bây giờ còn thừa lại con đường cũng chỉ có một đầu đó chính là rết ra ngoài lục sinh đến ta đằng sau tới đinh thụy phân phò nói cái này đệ tử một mực đi theo bên cạnh hắn căn bản không kịp cùng ngoại nhân thông đồng điểm này đinh thụy vô cùng rõ ràng mà lại lục sinh đối thiên tâm giới hận ý vẫn một mực đều không có tiêu trừ lục sinh lắc đầu mười phần kiên định đứng tại đinh thụy trước người đệ tử không có kịp thời phát hiện đây hết thảy để sư phó thân hãm hiểm cảnh sư phó không nghi ngờ đệ tử đã là để đệ, đệ tử vạn phần cảm động liền để đệ, đệ tử chết tại sư phó phía trước đi đinh thụy lắc đầu mình tên đồ đệ này cho tới nay đều không thế nào thích nói chuyện bây giờ nói ra mấy câu nói như vậy đích thật là bởi vì trong lòng hắn chính là nghĩ như vậy chẳng lẽ ngươi thật đúng là đem vi sư xem như chỉ biết một chút hậu cần tu giả sao đinh thụy cười cười hắn sớm tại biết những người này nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn thời điểm liền đã phát động thần thức đem tất cả dấu đi thi thể bộ đều triệu vừa rồi sở dĩ nói nhiều như vậy cũng chính là vì t h i ể u t h i ể u kéo dài một chút thời gian hiện tại thời gian đã đủ hôm nay liền để ngươi xem một chút vi sư chân chính chuyển thừa đến tột cùng là cái gì đinh thụy nhàn nhạt nói một câu sau đó chậm rãi g ơ lên phải toàn bộ thiên tâm giới trong chốc lát đất dùng núi chuyển một câu lại một câu hình dạng khác nhau số lượng rất nhiều thi thể từ dưới đây chậm rãi leo lên từ biển chậm rãi toát ra đầu từ thân cây bên trong một tấc một tấc chui ra ngoài trong chốc lát hơn phân nửa thiên tâm giới đều tràn ngập đủ loại thi thể nguyên bản đinh thụy bên này cũng chỉ có hai người ở vào tuyệt đối thế yếu mà liền tại cái này đảo mắt thời điểm khi đinh thụy dưới đáy cái này một một trăm n ă m để tích lũy ra số một trăm n g à n thi thể bộ đều bước lên sau khi đi ra nhân số t r ê n lệch lập tức có biến hóa những cái kia vây quanh đinh thụy thiên tâm giới tu giả từng cái trận mắt hốc mồm bọn hắn nghĩ tới vô số loại đinh thụy thu thập thi thể khả năng thậm chí đều tưởng tượng qua đinh thụy là cái tà tu một cái không giống bình thường tà tu nhưng bọn hắn chưa từng có tưởng tượng xem qua trước cảnh tượng như vậy núi thây thi hải đập vào mặt bất quá bằng vào số lượng thi thể khổng lồ liền khiến cái này người lui bức là không thể nào đinh thụy đích xác tại cái này hơn m ộ ư ơ i năm tích lũy đại lượng t à i phú không ai không muốn đem những cái kia t à i phú chiếm làm của riêng cuộc chiến tranh này không thể t r á n h lẽ theo thứ nhất cái tu giả phát động công kích thứ một cỗ thi thể xuống tới trong n g a y mắt thiên tâm giới thành lập đến nay quy mô lớn nhất chiến tranh như vậy khai hỏa mười năm sau lúc này hoa thanh giới đã thoáng khôi phục chút nguyên khí có thật nhiều động vật đều đã sinh ra linh trí bắt đầu tu luyện đinh thụy ngồi tại tông môn vực tông chủ trên ghế rách nát tông môn vực bị hắn cùng lục sinh hai người thoáng thu thập một chút mười năm trước cuộc chiến đấu kia tiếp tục lớn thời gian nửa năm thiên tâm giới mặc dù không có chi nhưng đinh thụy cũng tổn thất nặng nề thi thể chỉ để lại số ít vài câu mang theo hắn cùng lục sinh trốn thoát đinh thụy càng l à tại cuộc chiến đấu kia khi bị trọng thương đồng thời đã xong không có khép lại khả năng kéo dài hơi tàn sâu mệnh cho tới bây giờ lục sinh đinh thụy gọi một tiếng tại cách đó không xa trong đất trồng linh cây lúa lục sinh lúc này vông xuống bên trong sống v ọ t lên sư phó làm sao vậy thân thể không thoải mái sao đinh thụy lắc đầu cầm lấy bên trong tia bản sách thật d à y yếu ớt nói ta đã sớm biết luyện thi không có thể dài lâu dù là cũng không làm điều phi pháp cũng cuối cùng cứu sẽ bị những tu giả khác bài xích trở thành bị nhằm vào nguyên nhân đây chính là ta không giáo ngươi nguyên nhân lục sinh liền ở bên cạnh l ặ n g lặng nghe một câu đều không nói đối với đinh thụy bất kỳ quyết định gì hắn cũng sẽ không có chút phản bác trong nội tâm cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩ đi theo đinh thụy những ngày này hắn không chỉ tại định vị thiên phú làm c h â n kinh đồng thời cũng bị đinh thụy từ địa cầu mang đến một chút tiên tiến tư tưởng s ở kinh quái l ạ không nói những cái khác nhưng lục sinh tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt đồ đệ thế là ta dùng đến thời gian mười mấy năm cuối cùng đem luyện thi cùng cán thi khi tất cả hạch tâm bộ phận đổ vật bộ đều phá phong ra đồng thời dùng một chút vật lý học phương diện tri thức cùng giới học phương diện tri thức viết ra quyển sách này Ngươi căn có c thể học được, về sau n khi này nói trên c h xong đinh thụy đem quyển sách này bỏ vào lục sinh lục sinh run dậy nhận lấy liền lên cửa hàng bán lẻ ước chế không nổi kích động tân sắc giống như đạt được hiếm thấy chân bảo nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc đinh thụy tiếp tục nói sư phó ngươi giảng đem cái môn này phương pháp tu luyện phát dương quan đại sau đó giúp sư phó người nhà b ả o thủ đinh thụy chỉ vào tông môn b ự c phế tích nơi này đã từng là sư phó c ố hương nhưng bộ đều bị ở khô lâu hải cướp bên trong nói đinh thụy từ mang xuất ra một mặt cờ bên trên họa có khô lâu hải cướp tiêu chí lục sinh tự nhiên nghe nói qua khô lâu hải cướp khủng bố đến mức nào nhưng lục sinh hay là trịnh trọng đem nó nhận lấy sau đó dùng sức nhẹ gật đầu sư phó xin yên tâm ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng lục sinh kiên định nói đ i n h Thụy gật đầu c ư ờ i vỗ vô l c s i n h bả vai đ ừ n g nóng nội, trước h ả o hảo ở đ â y l à m ruộng phát t r i ể hiểm. n không nên nhớ. ghi mạo、hiểm. Đệ tử, ghi nhớ. Lục s i mới vừa nói xong, Đinh n xong, cũng h Thụy vừa vô đã lực rủ x u ố n Phiến thiên điệu này, g tới. điệu lại kết h Đinh Thụy chương ô n người này. g Quy 2 chương 76, k thúc hoàn thành cảm nghĩ cùng sách mới quyển sách này chủ yếu vấn đề hay là chủ tý i ế lệnh tự cho là đúng lớn chuyển hướng cùng lớn huyền n i ệ m đồ vật đặc biệt cứng nhắc không có làm nền không sai chính là ở trên đảo người chết hết nơi đó có tốt hơn đội chỗ đồ biện pháp nhưng ta hết lần này tới lần khác dùng bằng vào ta hiện tại năng lực căn bản dùng không tốt phương pháp sau đó lên khung chức làm ruộng loại h ả o h ả o đột nhiên l ư y ệ n đan thật sự là mẹ nó trang giấy mọi người nhìn làm ruộng nhìn hơn một trăm chương đều chờ mong thành linh nông sau làm sao h ả o h ả o phát huy làm ruộng loại tốt hơn lúc chạy tới l ư y ệ n đan không muốn ruộng đối với mình rất im lặng còn có chính là bình thản ấm áp viết viết đột nhiên bắt đầu đánh mặt không có làm rõ ràng độc giả cùng thủ chúng mà lại năng lực không đủ đánh mặt đánh xấu hổ lại sinh c ứ n g rắn còn vừa thối vừa dài lại chạy một nhóm lớn độc giả ta hẳn là hào hào làm ruộng ấm áp làm ruộng đem tông môn vực làm lớn làm mạnh tốt nhất làm cho cả hoa thanh giới đều thành làm nông xã hội sau đó lại cân nh hiện ra thế giới chân chính xem a n một hố không n o a n nhìn xa trông rộng về sau sẽ không lại phạm những sai lầm này quyển sách thiết lập cùng kịch bản vẫn chưa xong chắc hẳn mọi người nhìn kết cục cũng có thể minh bạch ta sẽ lại một quyển khác đem không có viết đều viết ra nhưng lớn như thế thiết lập cùng kịch bản ta tạm thời còn khống chế không được chủ yếu là căn cứ kịch bản lộ tuyến vẫn m u ố n lệnh cho nên phải tu luyện thêm chút nữa sách mới đã phát biểu thứ khô lâu đảo bắt đầu quét ngang vào giới dị thú lưu nhân vật chính là kim cương đệ đệ không sai chính là vậy sẽ chỉ trồng cây đại tinh tinh đệ, đệ. nhân vật chính sẽ xuyên qua và giới đương nhiên đều là phương đông thế giới h o ặ c phương đông hệ thống cùng kim cương cùng một chỗ hai minh đệ treo lên đánh phương tây quay thú còn có thể treo lên đánh ca tư lạc khả năng ca tư lạc đại chiến kim cương phim còn chưa lên chiếu ta chỗ này liền có thể nhìn thấy n h a đồng thời k h ô lâu đảo chỗ chủ thế giới cũng không có đơn giản như vậy n h a hy vọng mọi người có thể duy trì viết sách đối với ta mà nói là cái không ngừng học tập tiến bộ quá trình trong quyển sách này được đến giao hấn sách mới bên trong tuyệt đối sẽ không lại có đương nhiên khả năng ta không có nhận thức đến chính mình toàn bộ vấn đề nhưng nghĩ lại sẽ một mà có lần nữa cảm tạ các vị thư h i ễ u đối ủng hộ của ta ta không có viết xong cô phụ các ngươi nhưng hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại ta tại từ khô lâu đảo bắt đầu quét ngang vạn giới chờ n g ư ơ i nhà